bài học nhớ đời. Gấu lớn cứ bắt nạt thỏ nhỏ. Chẳng chi cả mà nó cứ tóm lấy thỏ rồi bạc tai đến nỗi một bên tai thỏ vẹo hẳn xuống. Chú thỏ khốn khổ khóc mãi, khóc hoài. Tai chú cuối cùng rồi cũng hết ê ẩm, nước mắt cũng đã khô, thế mà chú vẫn thấy đau. Chú phải làm gì đây? Tại sao chú lại cứ đụng phải cái gã gấu hết lần này đến lần khác như thế kia chứ? Xưa nay chú chưa bao giờ phải chịu cái nông nỗi này nhưng lấy ai là người có thể giúp đỡ chú được. Gấu là ngã khỏe nhất trong khu rừng này. Còn sói và cáo là bạn chí thân của gã. Chúng vẫn thường về hồ với gấu. Ai có thể giúp tôi được đây? Thỏ than vãn. Được, tôi đây. Có ai đó kêu lên. Thỏ liếc con mắt trái và thấy muỗi. Làm sao bạn có thể giúp tôi được? Thỏ nói, bạn làm gì nổi gấu? Gã quá to. Mà bạn thì nhỏ như thế. Bạn không đủ sức mạnh đâu. Được, đợi coi nhé. Mũi nói. Gấu đã lan thang suốt ngày qua khu rừng nóng nực. Gã mệt mỏi và buồn ngủ, liền lăn ra đám cây mâm sôi nằm nghỉ. Nhưng khi ngã vừa nhắm mắt lại, thì gã nghe có tiếng gì vo ve bên tai, vi, e, e. Gấu biết đó là tiếng chú mũi. Gấu nín hơi đợi cho mũi đậu lên mũi. Mũi lượng vòng quanh. Vòng quanh và rồi cuối cùng đậu lên nay chóp mũi của gấu. Gấu vung bàn tay trái lên, đặt bóp một cái vào chóp mũi của gã. Như vậy là dạy cho gã một bài học rồi. Gấu trở mình qua bên phải nhắm mắt lại. Nhưng đúng lúc đang ngấy dở, ngã lại nghe thấy tiếng gì vo ve bên tai, vi, -e, e, e. Thằng mũi phải cút đi ngay từ lúc đó rồi chứ. Gấu nín thở nằm yên, giả bộ ngủ say, nhưng suốt thời gian đó gã lắng nghe đợi cho mũi tìm nơi đậu khác. Còn mũi thì cứ tiếp tục vo ve, vo ve rồi đột nhiên ngừng bặt. Thật là thoát nợ. Gấu nhũ thầm và nằm duỗi ra. Nhưng, mũi đã lại nhẹ nhàng đậu lên tai gấu và bò vô trong. Mũi chích gấu một cú đau dễ sợ. Gấu nhảy dựng lên. Gã vung bàn tay phải, đập vô tai gã mạnh đến nỗi nảy đom đóm mắt. Dứt khoát, cú đó thì đủ săn sóc cho cái thằng mũi đến tàn đời. Gấu gãi tai và sửa soạn chỗ nằm. Gã có thể ngủ được rồi đây. Nhưng đúng lúc ngã vừa nhắm mắt thì lại nghe có tiếng vi e é quen thuộc. Thật là tai họa không thể chịu được nữa. Gấu rền rĩ, vùng dậy, đâm đầu chạy khỏi cái nơi mũi đã đưa nó vào trồng. Gã trượt té, xô bừa qua các bụi cây, ngáp đến sái quai hàm, vừa đi vừa buồn ngủ đến suýt ngục xuống. Thế mà mũi vẫn ở ngay bên cạnh, vi e é. Gấu lại tiếp tục chạy. Gã chạy đến hụt hơi rồi gục xuống dưới một lùm cây. Gã nằm đó thở hổn hển, giỏng đôi tai lên lắng nghe tìm mũi. Khu rừng thật là yên vắng và tối đen như mực. Tất cả các loài chim, thú đều đang ngủ ngon lành. Trên gấu đằng trọc và gần xiểu vì kiệt sức. Khốn khổ quá. Gấu tự nhủ, cái thằng mũi nhép đó nó gây khốn đốn cho mình, đến chẳng còn nhớ nổi tên mình là gì nữa. Sung sướng là mình đã xoay sở thoát được. Bây giờ, cuối cùng thì mình cũng có thể ngủ được một chút. Gấu tới dưới một bụi rễ lớn, cả nhắm mắt lại và ngủ vật vờ. Gã bắt đầu mơ. Gã thấy mình đang ở trong rừng, bất ngờ gặp một tổ ong đầy mật. Cả sắp thập tay vô tổ ong thì đã nghe có tiếng vặn tới, vi e é. Muỗi đã tìm được gấu và cuối cùng lại đánh thức gấu dậy. Gấu gù dậy, rên rỉ, Trong khi đó muỗi tiếp tục bay vòng quanh đầu gã, lúc tới gần, khi xa xa, vo ve lúc to lên, khi nhỏ lại, cho đến lúc đột nhiên muỗi ngừng hẳn. Muỗi đã biến mất rồi ư? Gấu đợi một lát, rồi gã bò lết ra xa, vơ một bụi cây, nhắm mắt lại. Toại nguyện. Gã vừa chợp mắt thì đúng khi đó, muỗi cất lên giọng ca vi e é. Gấu bò lê ra khỏi bụi cây. Gã bắt đầu gào khóc. Thì mày muốn gì? Hở loài sâu bọ. Tao cầu cho mày chết rũ. Mày đợi đấy. Tao không thèm ngủ một tí nào nữa. Tao sẽ tóm được mày cho mà coi. Muỗi đã cho gấu khiêu vũ đến tận lúc mặt trời lên. Nó đã làm cho gấu hoàn toàn mệt lử. Suốt đêm gấu chẳng được nghỉ lấy một chút nào. Gã đã tự đập gã đến thâm tím mình mày để cố bắt cái thằng muỗi nhếch đó mà không được. Mặt trời lên. Những con chim Con thú tỉnh dậy sau một đêm ngủ ngon lành. Chúng nhảy nhót và ca hót vui vẻ. Chỉ một mình gấu không vui vẻ gì trước lúc bắt đầu một ngày mới. Thỏ gặp gấu ở ven rừng buổi sáng hôm đó. Gấu sù bước vấp, bước trượt, lảo đảo lê đi. Nó chẳng thế nào mở nổi con mắt ra nữa, vì quá buồn ngủ. Thỏ cười đã đời. Nó cười đến suýt bể bụng ra mất. "Cảm ơn muội nhé." Thỏ vui vẻ nói khi vừa trông thấy muội. Bạn thấy gã gấu đấy chứ? Tất nhiên rồi. Thỏ đáp rồi lại bật cười. Bạn thấy tôi cũng không đến nỗi bé nhỏ và yếu ớt quá như người ta tưởng, phải không? Muội nói xong, vừa bay đi vừa cất giọng hát ve e e.